chào mừng các bạn đến với kênh chuyện có lông chông. mời các bạn nghe tiếp bộ truyện oh in love thanh xuân ấy có em của tác giả cố tây tước chương mười chín sau khi cưới thay đổi rất nhiều số một trăm hai mươi lăm sự khác biệt duy nhất giữa trước và sau khi cưới là từ vi vũ nói vợ ơi nấu cơm cho anh đi là yêu cầu hợp pháp đấy tình yêu Mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy Thanh khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé Rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới không có hành vi xử lý phạm pháp với anh Anh ngồi yên một lúc có được không? Không, tất cả yêu cầu trên đều được luật hôn nhân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo vệ Tôi cười lạnh một tiếng. Luật hôn nhân còn rảnh rỗi quản lý cả mua quần áo xem phim nữa cơ à? Khi lặng lẽ ra chỗ khác, anh còn không quên lẩm bẩm, điều 3 luật hôn nhân nghiêm cấm bạo lực gia đình và các hành vi ngược đãi, sường dẫy giữa các thành viên. Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Số 126. Chơi game với Tư Vi Vũ, tôi chơi nick loli bảo anh kéo giúp, nên Vi Vũ nhận tôi làm đồ đệ. Chơi được hai tháng, đang yên đang lành thì tên sờ hơi này đòi hủy quan hệ sư đồ. Lolly Em có được hỏi nguyên nhân vì sao không? Người lớn nói Không muốn bị chụp mũ là loạn luân. Có điều, hủy quan hệ sư đồ xong vẫn không kết hôn được vì hệ thống nhắc nhở nhân vật Lolly không thể kết hôn vì vũ suýt phun máu. Số 127 Ra ngoài, thấy tôi mải tò mò ngó nghiêng một chiếc xe thể thao nổi bật trên đường Người ngồi ghế lái phụ nghiêm túc nói Nhìn biển số xe cái biết ngay Thành phố mình có một đám con ông cháu cha Chỉ biết ăn chơi trác táng, uống rượu hút thuốc rồi đi cây nghiện Chúng nó thường lấy biển số xe 777 Em có thấy ngu không? Thừ, vấn đề chính là em, em đừng có nhìn nữa Thích thì nhìn anh đây này, hiện thân của cái đẹp và chính nghĩa đấy Một câu đạp đổ cả đống người Còn không quên tâng bốc bản thân lên tận trời xanh 128 Không gì mệt mỏi bằng đi dạo phố với tư vi vũ Căn bản vì thẩm mỹ khác nhau Đôi khi tranh luận om tỏi Chỉ vì một bộ quần áo hoặc một đôi giày Vi vũ nói Anh mặc bộ này đẹp không? Như thằng đầu đường gió trợ ấy Đại ca, không phải ai cũng mặc được sơ mi hoa đâu Vi vũ nói Ôi cái vé này đẹp đấy, honey, em thử đi Tôi trả lời Khi em chết Tôi nói Anh mặc bộ âu phục đen kia xem vì vũ lại đáp Nhìn như đưa đám Đó là lý do vì sao tôi rất ít khi đi mua sắm với anh Bạn tôi cảm thán Hai đứa chúng mày có thể nhìn nhau vừa mắt đã là kỳ tích rồi Tôi đúng là rất đồng ý Số 129 Đang làm việc, chăn kêu kêu với tư vi vũ, gõ nhanh quá nên lầm thành. Làm không? Vi vũ trả lời. Giữa ban ngày ban mặt, còn dùng icon nũng nịu. Tôi nói. Em gõ nhầm, nghĩa là có online không? Một lúc lâu sau, anh mới nhắn lại. Chết rồi! Anh đưa một icon học máu ngã xuống đất. Tôi nói. Em hỏi này, đầy tháng thì tặng gì? Vi vũ trả lời. Tiền Ngoài tiền ra thì tặng gì? Trang sức Cái gì ý nghĩa một tí đi Máy tính di động Thôi em hỏi nhầm người Vì Vũ nói Khách hàng đừng đi Ở lại chat thêm tí nữa Tôi hỏi Anh rảnh lắm à Làm xong hết việc hôm nay rồi Vậy đọc thêm sách Bồi dưỡng tình cảm và phẩm chất đạo đức đi Đừng để bản thân thô tục như thế nữa Số 130 Đồng nghiệp hay nhờ tôi mua hàng trên mạng, thẻ của tôi chưa mở dịch vụ ngân hàng online, nhưng phi vũ đăng ký rồi, nên tôi thường dùng thẻ của anh. Đó là vì sao mỗi khi mua đồ, điện thoại, anh thường nhận được tin nhắn thông báo đã chi bao nhiêu tiền. Có lần, vừa mua xong giúp một đồng nghiệp, đang nhận tiền mặt của cô ấy đưa, thì anh gọi điện đến nói. Vợ, em cứ như thế là không được, cần tiền phải bảo anh chứ. Số 131 Đi dạo sau bữa cơm chiều, Từ Vi Vũ đứng sau lưng tôi nói nhỏ Điện thoại anh để trong túi em nhé Rồi thọt tay mở túi tôi đang đeo, ai ngờ bị một bác bên cạnh nhìn thấy hết dầm lên Có trộm Từ Vi Vũ mặt nhăn tít quay lại Cháu đang cất đồ mà bác Không hiểu sao tôi lại bật cười, bác ấy xấu hổ bỏ đi Tôi quay lại trêu anh Chắc nhìn anh gian quá nên người ta mới hiểu lầm đâu nào trông anh chính trực ngay thẳng thế này cơ mà em chẳng thấy đâu cả đấy là vì em không nhìn cẩn thận đấy chứ tôi nghĩ thầm nhìn cẩn thận mới thấy anh một trăm phần trăm là lưu manh tính tình thì càng số một tản bộ xong lên quảng trường xem các cô các bác khiêu vũ bỗng có một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi vi vũ anh đẹp trai cho em gọi nhờ cuộc điện thoại được không Vì vũ quay lại Một, nếu em muốn xin số anh chắc chắn sẽ không cho vợ anh đứng ngay đây này Hai, nếu muốn lừa đảo, anh là cảnh sát đấy Cô gái bèn dứt khoát đi luôn, tôi nghiêng sang phía anh hỏi Anh là cảnh sát? Đã bóng gần biên đấy mà Tôi hỏi Sao anh không cho người đẹp số điện thoại? Vì anh sợ vợ Đứng được một lúc, thầy các cô các bác nhảy tương đối đơn giản vì vũ hào hứng. Anh lên nhảy cùng nhé. Đừng là mất mặt. Còn lâu, nhìn là thấy nó so easy. Xem này. Rồi anh chạy xuống cuối hàng nhảy theo mọi người. Cũng tạm tạm, may ra thì theo kịp. Nhưng có thuộc đời nào, một chàng trai lớn đùng rồi còn mặc áo gió, đứng lắc lắc giữa các bà mẹ không? Nổi bật quá, tôi không nhìn được nữa, mới vẫy tay anh về. Về mau Vợ, em cũng lại đây Nhanh, còn vào siêu thị trái cây mua nước hoa quả Mãi mới gọi lại được, anh tí tưởng khoe khoang Ba gái đứng trước khen anh nhảy đẹp lắm, còn dặn mai đến tiếp cơ mà Vậy mai anh đến một mình nhé Vào cửa hàng bán hoa quả, chàng trai họ từ lại đòi mua anh đào tuyết liên, mấy thứ đắt nhất Tôi bảo Ăn chẳng khác táo quýt lắm Giá trị dinh dưỡng cũng tương đương Anh nói Nhưng mà anh Đào nhìn đẹp Vậy anh mua để ăn hay để nhìn Nhìn trước rồi mới ăn chứ. Hơn nữa phụ nữ ăn anh Đào Còn bổ máu dưỡng da giải độc Nhìn đi anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em thôi Số 133 Nửa đêm có người gọi điện thoại Tôi nhấc máy là giọng nam Không nói tiếng Trung, Rất khó hiểu Nhìn kỹ lại thì là điện thoại của Từ Vi Vũ Nên tôi gọi anh dậy Đưa điện thoại Anh nói được hai câu thì cúp máy Tôi hỏi Người ta nói gì thế Không biết Anh định bảo nói tiếng Anh Nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi Nên giận 10 tiếng sau gọi lại Người không để ý giờ thế giới là người đáng ghét nhất Đúng không Tôi nói Anh ngủ không tắt máy được à Anh sợ có người gọi đến Ngủ một lúc anh sấn tới Nhìn đêm hôm quê khoắt, không gió không trăng, ta làm một lần đi. Em buồn ngủ. Một tí đã tỉnh ngay. Không ngủ đủ giấc, làm ma lại ngủ gật cho xem. Vậy xin nghỉ. Anh không nên buông thả quá độ. Ôi, cái này nghe hay đấy. hai 20, mùa hè thứ ba. Số 134 Tôi vừa mở cửa phòng sách. thì thấy từ vi vũ đang cãi nhau với em trai qua webcam vi vũ nói hồi cấp 3 anh toàn cạo hết đây thôi đây tự tin trời sinh nghiêng nước nghiêng thành có cạo chỏng vẫn là đẹp trai ai tóc như em thấy rằng không thấy mắt chẳng khác gì thằng nhóc trong tiện uốn sù em trai nói tôi cắt đầu này hết 50 bảng anh đấy ồ thế ra đầu em chỉ đáng 50 bảng anh à anh có ý gì Em còn muốn anh nhắc lại rằng Đâu em chỉ đáng giá 50 bảng anh à Tôi không nói chuyện với anh nữa Anh gọi chị tôi vào đây Chị tôi đâu Ai cho anh dùng máy tính của chị tôi Bà chị tôi vào nói chuyện với tôi Còn anh đi chết đi Vì Vũ quay lại cáo trạng. Sao em trai em cứ thích mắng chửi người khác thế Chịu thôi Nhà không dạy tốt vi Vũ nói Sao lại thế được Là do nó học dốt thôi Em trai bên kia ríu rít gọi Chị, chị Tôi vòng sang hỏi nó Sao? Hai hôm nữa em về, chị có muốn mua gì không? Vì vũ lại trả lời Chị em cần gì đã có anh mua Không đến lượt em sen vào Nơi nào lạnh thì phắn đến đấy Em trai nói Anh đến nơi lạnh thì có ấy À không, phải là nơi nóng cho nóng chết anh đi Hôn thành heo sữa quay thì càng tốt nhá Vì Vũ lại đáp Dù người nướng chín cũng không thành heo Đây là kiến thức căn bản Em học xong tiểu học chưa? Anh chưa học xong tiểu học thì có ấy Tôi nói Hai người im lặng một lúc có được không? Vì Vũ lại cười ha ha Vui lắm Em trai phan bác Đồ mặt dày Thôi hai người cứ yêu nhau lắm Cắn nhau đau tiếp đi Em ra ngoài xem tivi Số 135 Em trai rất thân với cậu anh họ lớn hơn nó 2 tuổi Cứ về nhà là lại dính lấy nhau Có lần đi qua thấy em họ đang xoa đầu em trai cười kiểu Chú biết anh đang nghĩ gì rồi đấy Nhưng em trai bốp một câu Anh có gì thì nói luôn đi Chán em có phải chỗ touch screen đâu Em họ thì thầm Bảo mày mua cái ấy ấy về cho anh mà Cái gì cơ Chọc Cái ấy ấy Vật cấm á Anh nghĩ em mang được lên máy bay sao Tôi cất giọng Mang cái gì Không không Chị họ em đi đá bóng với tử hào Tí ăn cơm mới về Em họ vừa ra ngoài Đã thấp giọng mắng em trai Vật cấm cái gì Apple là vật cấm hả Tí thì chết Anh rể mày là cảnh sát đấy Em trai nói Cảnh sát quái gì Phần sau không nghe rõ, nhưng chắc chắn không phải là ý đẹp lời hay. Số 136 Em trai mới học lái xe, nên khi ra ngoài, người cầm lái là nó. Đi chưa được 10 mét vì Vũ đã hỏi. Làn xe bên phải, chạy làn xe bên phải. Em trai đáp. Anh nói lắm thế không biết. Em không đi sai thì tội gì mà anh phải nói, ai bắt em ngu đâu. Ở nước ngoài, tôi toàn lái xe làn trái Có anh ngu thì có Nói không lại thì đừng chửi người ta Gà lắm, nhìn đường cẩn thận đi Chưa quá 50 mét Vì vũ lại cất lời Chị gái ơi, làn bên phải Em trai nói Chị, chị con em anh ấy Tôi... Có vẻ như quan hệ hơi phức tạp Em trai quay sang thôi Chị, chị làm cho anh ta ngậm miệng lại đi Ổn chết Chị quen rồi Số 137 Mẹ mới mua một con chó con Em trai rất thích vật nuôi Cứ ở nhà là yêu chiều đủ kiểu Có một sáng đi qua phòng nó Cửa đang mở Còn cậu em tôi ngồi trong phòng nói chuyện với chó con May I help you? No Ok, can you help me? Mặc quần áo Nghỉ hè, em trai ở nhà, không biết làm gì nên chơi game giết thời gian, mẹ tôi thấy thế hỏi. Nó còn cứu chữa được không? Tôi chưa kịp trả lời, thì cửa phòng sách bật mở, em trai gọi nó ra. con tính cả rồi, hai người cứ yên tâm. Tôi tò mò hỏi. Em tính cái gì? Em trai cười nói. Chơi game phải cầm bằng hai tay, giờ tay em lên cơ đến nơi rồi. Tôi dắt chó đi dạo với em trai, cả đường chỉ nghe thấy nó thủ thỉ. Hôm nay mày ăn no chưa? con chó thì cứ sủa. Chưa no à, ta bảo mày ăn nhiều vào do mày không ăn. Bao giờ cũng thế, lúc cho thì không ăn, tí lại kêu, chỉ khổ thân tao. Tôi nghe lại thấy bất cười, em trai lại tiếp tục. Mày phải ngoan vào nhé, sau này mới được hưởng thụ. Em trai lại nói. Ngoan lắm, gọi một tiếng đại ca xem nào. Con chó lại Ảng câu câu giỏi tí về tao dạy mày chơi game nhé Số 138 Em trai chat với bạn Tôi đứng sau nhìn một lúc Thấy nó nói You mums sau mới biết là mẹ cậu Nói bla bla toàn tiếng Anh Đối phương trả lời Phải là yo mum Em trai nói Em ghét nhất là khác biệt văn hóa Tôi vỗ đầu nó Nói năng để ý một chút Em trai quay lại Ờ, ở lớp em là đứa văn minh nhất đấy Chị không tin Thật mà Em chẳng bao giờ nói fuck luôn Toàn nói shit Tôi cầm nín, đúng là kể tám lạ người nửa cân Số 139 Đi siêu thị với tư vi vũ và em trai Tuy chẳng được mấy lần Nhưng lần nào cũng được phen chấn động Vi vũ nói Em đẩy xe đi Em trai trả lời Anh nhìn em giống chân cu đẩy đầy xe lắm à? Cũng phải rồi Thế thì ngồi trong xe đi Anh đi chết đi chết luôn đi Tôi dứt khoát đẩy xe đi trước Mua nước trái cây Em trai nói Hè nhiều nước trái cây lắm Mua nhiều nhiều tí chị nhé Vì vũ nói Không tiêu không biết tiếc tiền Em trai lại nói Tôi bảo chị tôi tiêu chứ có bảo anh đâu Nói lắm làm gì Giờ anh với chị em là vợ chồng hợp pháp, sử dụng tài sản chung. Thế thì tôi là em trai hợp pháp, anh đi chết đi. Suốt ngày bảo anh đi chết, em không còn câu nào mới hơn ạ. Em trai lại kêu, Chị, tôi đang bận chọn táo. Lúc mua hải sản, Phi Vũ nói, Thanh Khê, mua tôm đi, anh muốn ăn tôm. Em trai lại nói, Em không ăn hải sản đâu, ăn là cái Lên dị ứng luôn Vi Vũ lại nói Em dị ứng thì liên quan gì đến anh? Tôi nói với anh đấy ạ Chị, em không ăn hải sản Vi Vũ lại nói Anh muốn ăn Tôi đành trả lời Mua cả hải sản lẫn thịt bò Hai người của ai nấy ăn được chưa? Em chạy và từ Vi Vũ gần như đồng thanh Ok, vốn chuyện rất đơn giản Tại anh em cứ phức tạp hóa lên đấy chứ lúc mua vật dụng hàng ngày, Vi Vũ nói: dầu gội đầu sắp hết rồi phải không? mua thêm nhé. em trai lại xen vào: em chỉ dùng loại XX. Vi Vũ nói: em không ở nhà anh, ai quan tâm em dùng loại gì? mà dù em có ở, anh cũng không mua cho em. tôi nói với chị tôi em cứ xen vào làm gì? lại bắt đầu khua môi múa mép. nói đi nói lại, tại mai không hết, cũng coi như là kỳ tích có phải không? Số 140 Em trai ở nhà Là nhà bố mẹ tôi Bỗng nảy ra ý tưởng nuôi cá vàng Hôm ấy nhà chỉ có mình phi vũ Thấy anh ra ngoài nói miễn cưỡng lắm mới nhờ anh mua hộ 5 con Còn công tư phân minh đưa tiền trước Hôm ấy về Tôi nghe thấy tiếng nó đền tiền Hóa ra trên đường mua về Chết mắt hai con Em trai nói Anh đền tiền đi, chết hết cá của tôi rồi phi vũ thản nhiên đáp lại một câu Đầu tư quá mạo hiểm Ba con còn lại nuôi trong bể cá rồng của cha mẹ tôi Năm phút sau ba em cá vàng yên vị trong bụng cá rồng Vì Vũ nói Gặp nhiều người ngu rồi Nhưng chưa thấy ai ngu như vậy Em không biết cái gọi là cá lớn nuốt cá bé à Em trai sắp tức phát điên Tôi bảo anh mua bể Anh nói nuôi trong ấy được rồi Nuôi cùng nhau càng dễ sống cơ mà Vì Vũ đa lời Nói thế mà em cũng tin à rõ ràng anh còn nói cá rồng cùng thời đại với khủng long môi trường lúc tốt lúc xấu khủng long còn bị tuyệt chủng đủ thấy là cá rồng kinh khủng như thế nào vậy mà em còn dâng mấy con cá vàng nhỏ nhoi yếu ớt đến tận miệng của chúng nó do sự ngu của em hại chết chúng nó cả thôi ôi em đúng là tàn nhẫn làm sao anh đi chết đi phòng ngủ thành bia đỡ đạn của nó cửa sập cái uỳnh tôi nhìn vi vũ anh cười Anh mua bể cá, nhưng trên đường làm rơi vỡ phải đi tìm túi Chạy 50 mét mới xin được túi ni lông trong cái cửa hàng bé tí Lúc đổ nước vào thì chết mất hai con rồi Đó gọi là tình yêu thầm lặng sao Đến ngày hôm sau, vì Vũ mua lại cá vàng cho em trai, có cả bể cá Không cần tiền của em, gọi một câu anh rể là được lượn Cái thằng này Số 141 Em trai lái xe, tốc độ vẫn rùa bò như cũ. Từ vi vũ không ngừng xoáy vào vấn đề. Anh làm dáng, nằm dài trên kế sau châm chọc. Anh đạp xe, có khi còn nhanh hơn em lái. Thế anh xuống mà đạp đi, ai bắt ngồi đây đâu. Vậy thì phải có xe đạp chứ, với lại anh đang nằm, không phải ngồi. Em trai mắng. Boring. Từ vi vũ nói. Ồ... còn chơi tiếng anh cơ, vợ yêu cầu phiên dịch, tôi hoàn toàn bó tay. từ vi vũ lại nói, cố tử hạo, cái tên này chẳng liên quan gì đến chị gái cả, vì chị sinh ra có màu tím mà, rồi gió xuân lỏng lọng sao, chị sinh vào mùa xuân. tên cố tử hạo, tử nghĩa là màu tím, hạo nghĩa là rộng lớn tràn đầy. em trai nói, anh xuân thì có ấy, vi vũ lại đáp. Nói chuyện đàng hoàng với em, em cũng chửi. Em là giống gì thế? Tôi đành nói. Nhắc nhở một tí, em cùng cha cùng mẹ với nó đấy. Vì vũ nói. Che đẹp đầu tiên cũng là mang xấu. Em trai lại nói. Anh mới là măng xấu ấy. Thôi em lái xe đi. Từ vi vũ anh bớt nói vài lời có được không? Không nói thì anh hát nhé. Em gái tử thích nghe bài gì? Rồi lại cãi nhau đến tận nhà hàng Số 142 Vừa ngồi xuống vì Vũ đang gọi đồ Thì em trai có điện thoại Toàn nói bằng tiếng Anh Người phục vụ đứng cạnh tò mò nhìn sang Vì Vũ nói Thấy chưa? Ra nước ngoài chỉ giỏi mỗi thế Em trai ngắt điện thoại xong bắt đầu cãi tay đôi Bạn tôi không biết tiếng Trung Được chưa? Mà anh cũng đi du học Đức còn gì Hừ, Đức Quê của Hít Lẹ, tôi khinh Vi Vũ lắc đầu nhìn nó Vô văn hóa thật là đáng sợ Quê của Hitler không phải ở Đức Ông ta sinh ra tại áo Ồ, oh, được phổ cập giáo dục Số 143 hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì đó Trước khi lên nhận giải Nghe thấy em trai hỏi từ Vi Vũ Chị tôi được giải thưởng mà anh không thể hiện gì à Tối qua anh cố gắng thể hiện rồi Chẳng qua em không thấy thôi Tôi đáp Đừng có nói mở án như thế chứ Hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà Số 144 Hết hè em trai về trường Từ vi vũ với nó vẫn tiếp tục đấu võ mồm cự ly xa Và tôi là loa truyền tin Nhận xét mới nhất của em trai dành cho từ vi vũ là Đồ tả môn ma đạo đeo mặt nạ chính nghĩa Tôi chuyển lời Vi vũ nghe xong cười lạnh Không đánh lại được thì nói xấu cây độc à, vẫn còn non lắm Em trai nghe xong hử lạnh Cậy lớn bắt nạt bé, anh Hùng hào hán cái vẹo gì? Từ vi vũ nghe xong cười lạnh Nói bao nhiêu lần rồi, ông đây không phải là anh Hùng Em trai nghe xong mắng Bảo anh ta đi chết đi Vi vũ nghe xong cười lạnh Tưởng thế nào, ai rẻ chỉ biết chửi xuông, quá kém May mà hai người họ không ở cùng một nhà, chứ không một ngày cãi nhau, ba ngày đánh nhau, tôi cũng chẳng thấy làm lạ. Mà mình có vẻ hơi giống như người xấu thì phải. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông? Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé! Chương 21 Về du lịch Số 145 1. Đi chơi với bạn bè Thời cấp 3, tôi có một cô bạn nhìn rất dễ thương Nhưng khá nóng tính Có lần đi du lịch bằng xe buýt Trên xe chật kín người Nó bị dẫm vào chân kêu lên Ai đấy? Chịu trách nhiệm đi Quay lại, thì thấy một bạn nam Nó nói Cho cậu đạp một lần nữa Coi như vừa nãy tôi chưa nói gì Ai ngờ cậu con trai cao to ấy trả lại một câu Dịu dàng như nước nói Mình không nỡ Bạn tôi bị sốc Đến lúc xuống xe Cậu bạn kia cũng xuống cùng Còn gọi với theo con bé Người đẹp cho tớ số điện thoại đi Nó không quay lại Giờ mỗi ngón giữa Phía sau vang lên Một rồi bao nhiêu nữa Lần này cả tôi và nó đều im bặt Hai đứa chạy lẹ Vừa chạy vừa cười đến dưới chân núi mới dừng Quay lại không thấy cậu ta đâu, nó thở Giật cả mình, cao to kinh khủng Chắc cậu ấy trêu thôi Mong là như vậy, tao không thích loại ấy Chị đây kết kiểu thư sinh như từ vi vũ mà nhà máy cơ Chỉ tôi, người hiểu từ vi vũ rất rõ Mới thấy từ thư sinh chẳng liên quan gì đến anh cả Trời chán rồi về Vừa xuống xe thì nhìn thấy vi vũ ngồi cạnh chậu hoa ở ngưỡng cửa nhà tôi tay cầm một điếu thuốc lá đang chăm chú nghiên cứu tôi bước tới hỏi cậu hút thuốc anh nhảy lên ôi dân cả mình sợ chết đi được tớ không hút thuốc vừa nãy đi học thêm cho nên tớ xem tí thôi hôm nay chủ nhật cậu được nghỉ không ở nhà mà đi đâu thế tôi bảo tôi đi leo núi ở thành phố gần đây anh bóp điếu thuốc kia nói cậu rảnh thật đấy tớ thì bận gần chết Tối nay đi ăn không? bún gạo nhé! Tối nay tớ về quê! Chợt! Chán thế! Thôi tớ về đây! Anh ném điếu thuốc xuống gió vào trong chậu hoa, nói Mai gặp lại ở trường! Bye! Rồi tôi đứng nhìn anh chậm chạp bước đi Khi ấy, mới chia ban tự nhiên xã hội xong, nghĩ lại một lúc, thôi thì vẫn cứ theo Số 146 Du Sơn ngoạn thủy cùng đoàn Mùa hè đi leo núi theo tour với một đôi bạn mới cưới Suốt ba tiếng đồng hồ đi đường Đôi vợ chồng trẻ ngồi sau ngọt ngào Chồng nói Đói à, có cần ăn vặt không? Khát không, uống hớp nước ép nhé. Ôi, em ngồi cạnh cửa sổ nắng lắm Anh che giúp em nhé cưng Tình yêu, buồn ngủ thì cứ tựa vào vai anh Kế trên, người đàn ông ngồi cạnh tôi nói Đói quá, vợ, tìm đồ cho anh ăn đi, khát chết đi được. Em để nước ở đâu đấy, tìm cho anh đi. Khiếp, sao nắng cắt thế? Vợ, anh mượn mũ nhé. Tình yêu, anh buồn ngủ, cho anh tựa. Cả đường đi tôi không ngừng suy nghĩ, có phải mình yêu nhầm người rồi không? Đến nơi, cả nhóm lục tục xuống xe. Tôi đẩy đầu người bên cạnh. Đến nơi rồi, dậy nhanh. Tử Vi Vũ mở mắt ra nói Anh mệt lắm, em kéo anh dậy đi Tôi dứt khoát xuống xe Anh tí ta tí tưởng xuống theo Đầu đội mũ vành của tôi ngẩng nhìn lên trời Mình sắp tan chảy ra đến nơi rồi Tôi giờ khóc giờ cười Chờ hai tiếng, đoàn du lịch chuẩn bị ăn cơm trưa Đồ ăn rất bình thường Gạo không trắng lắm Tất nhiên không thể thiếu được công đoạn xoay mói Và bình phẩm của người như Tử Vi Vũ Đồ ăn chán quá, thà nhịn đói còn hơn Đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh, anh chồng nghe vậy mới nói Anh em, cậu ăn vặt no rồi chứ gì, vừa nãy thấy nhóp nhép suốt cả đường Vì vũ nói Hâm mộ anh được vợ cho ăn thì nói thẳng ra Đồng chí nọ nói Tiểu bạch kiểm trắng trợn, đây khinh nhé Vì vũ cười ha hả Nhìn cái mặt ghen tị xấu chưa kìa tôi đến khách sạn, đôi vợ chồng ấy dù bọn tôi chơi bài nên cả bốn người tụ tập chiến ở phòng ăn tầng dưới Đang chơi thì Vi Vũ nói Vợ, tha cho anh, tha cho anh đi Xin lỗi, em và anh không đội trời chung Tiền thắng là của cả hai cơ mà Anh chồng kia quay sang tâm tình với vợ Cưng, tiền của anh đều là của em Cô vợ đáp Đợi anh có tiền rồi hạng nói vi Vũ xen vào Phi, người đẹp sắc xảo quá Đúng là cô gái này dễ thương thật Đi du lịch về Từ vi Vũ tắm xong chạy tới cọ cọ Ở ngoài không dám nhố nhăng Giờ về nhà rồi Cưng là một lần đi Anh nghiện sắp chết rồi Tôi đang phân loại quần áo bỏ vào trong máy giặt Nghe vậy đẩy anh ra Đừng có vớ vẩn Ai bảo vớ vẩn Quá nghiêm túc ấy chưa Cưng tới đây nào Rồi anh quá quyết dấn lại Sao tôi lại không thấy hành động này rất đáng giận Lời từ đáy lòng người chịu trách nhiệm giặt quần áo trong nhà Số 147 Đi du lịch riêng với từ Vi Vũ Đến nơi, vừa vào khách sạn thì điện thoại trước giường reo Vi Vũ tiện tay nhấn nút nghe, có giọng nữ vang lên Xin hỏi, ngài có cần phục vụ gì không ạ? Phục vụ gì? Dịch vụ gì cũng có có mua đồ ăn ngoài không? cô gái hơi ngập ngừng một chút rồi nói chỉ được chọn người vậy thôi dạ dày tôi không tốt ăn ngoài chắc ợ ra dám luôn đối phương cúp điện thoại không hề do dự tôi nằm bên kia xem tivi quay sang hỏi nếu em không ở đây thì anh có thử không em không ở đây thì anh còn chẳng buồn làm cái trò cười này ấy chứ sao có thấy chồng em càng ngày càng hài hước không Là sỏi mùa mép tán tỉnh thì phải Không súng giả Nhìn tôi quyến rũ Rồi nhảy dựng lên Thế thì súng thật nhé Ngoài khu du lịch Có một quán nước nhỏ Chủ quán là một bà lão già tóc bạc trắng Khi trả tiền bà hỏi bọn tôi Các cháu không phải là người địa phương đúng không Sao bà biết ạ Bà lão cười hài lòng nói Đầu tiên không biết Hỏi xong nghe trả lời vậy là biết liền chắc bà lão ngồi bán hàng một mình buồn quá nên mới bắt chuyện tán gẫu dăm ba câu vì vũ thán phục bà nên đi hỏi cung tù nhân đảm bảo hai câu là ra luôn sự thật ha <cười> ha bà có biết hỏi cung gì đâu chỉ biết mở quán nước này lúc chúng tôi đi bà lão đang hát làn điệu nào đó không to nhưng rất rõ làm người nghe cảm thấy dễ chịu vì vũ bảo đó là tuồng côn sơn Đi được chừng 10 mét thì Phi Vũ nói Khi về già, chúng ta quy ẩn trong một thị trấn nhỏ nhé Mình sẽ mở một cửa hàng Ờ, em thích ăn hoa quả à, thế thì ta bán hoa quả Khi anh hỏi Bà nó ơi, dư hấu để đâu rồi? Em sẽ trả lời Ở trong thùng mặt đây ông nó Rồi hát hò này, uống trà này Ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn Tay nắm tay nhau luân hồi Hẹn kiếp sau gặp lại Hẳn là kế hoạch từ lâu lắm rồi đây. mươi 22 Về mục cãi nhau Số 148 Trên đời làm gì có đôi người yêu nào chưa cãi nhau bao giờ? Tất nhiên tôi và Tử Vi Vũ không là ngoại lệ. Lần đầu tiên cãi nhau là khi chia lớp tự nhiên xã hội đã viết ở phần bên trên đấy. Khi ấy anh ấy giận bơ tôi mấy ngày mặt bí dị ra gặp thớt nào cũng chém. Chiến tranh lạnh mấy hôm Cho đến một buổi trưa thấy anh ngồi trong nhà ăn, tôi nghĩ cứ nghẹn như vậy cũng khó chịu. Ta chết sớm siêu sinh sớm cho xong. Nên tôi quay sang bảo với bạn là mình ăn ở bên kia. Mấy đứa bạn cũng âm thầm của Vũ. thanh khê, thực ra từ vì Vũ nhà mày dễ dụ lắm. Chỉ cần mày nhõng nhẽ một tí, đảm bảo cậu ta ngoan ngoãn ngay. Rồi sáng nào cũng lại thanh khê dài, thanh khê ngắn cho mà xem. Tôi nghĩ thầm... Một khi cậu ta đã bướng Thì cũng chẳng thua kém ai tí nào Khi tôi đi qua Anh nhìn thấy nhưng quay phát đi Lòng tôi lạnh một nửa Cũng hơi bực mình Đầu tiên còn có tư tưởng rất sở hơi Thích chiến tranh lạnh Thì chiến tranh lạnh Đây là lạnh thì chắc chắn sai hơn đấy nhiều Được chừng 30 giây Định cầm đĩa đứng lên Thì bỗng anh cáo Đi đi cái gì ngồi xuống cho tớ Tôi nhích một bước nhỏ Anh sải một bước dài, cuối cùng luôn luôn hòa thuận. Số 149 Lần thứ hai cãi nhau, khi đang học đại học năm 2, anh đến thăm vào lúc tôi đang đắm chìm trong đề ôn thi cấp 6. Anh báo đến nơi tôi Ừ Ừ qua loa, còn thời gian cụ thể chỉ nhớ là mang máng. Trong tiềm thức cứ nghĩ rằng tôi thi xong anh mới về. Một ngày trước khi thi cũng là ngày anh đến, điện thoại hết pin nhưng mà tôi lười sạc chỉ một mực tập trung học hôm ấy tìm mãi không thấy tôi anh vừa cấu vừa giận lại không biết tôi ở phòng nào gần tối tôi từ thư viện về nhà thấy ai đó mặt dị như cái bị đựng cạnh đài phun nước tôi thấy hơi chuột dạ anh nhìn thấy tôi sừng sốt rồi lập tức lao đến đánh phủ đầu cậu cố tình có phải không tắt máy cả một ngày tôi còn tưởng là cậu bị làm sao à không cậu thì làm sao được tớ có đứng trời chết mệt ở đây cậu vẫn sống yên yên lành lành đại loại là như thế còn có thêm mấy câu kiểu kệ chân đến nơi rồi bla bla nói chung là có tuổi thân và cũng có chút tức giận tôi bị mắng u cả đầu rồi bỗng dưng muốn khóc vô vũ, vũ nhíu mày nói chậm lại cô thanh kê cậu khóc cái gì thế tớ mới là người phải khóc chứ Để anh đợi lâu, đau lòng nên mới khóc Số 150 Còn bây giờ, cãi nhau cơ bản là sớm to mưa nhỏ Ví dụ như Sáng, đánh thức từ phi vũ dậy ăn sáng Tôi gọi hai lần không thấy trả lời Mới mò vào phòng hỏi Anh quặn chăn lăn hai vòng rồi mề nhau Em mang vào đây đi Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng Thế anh nhịn đói luôn nhá Gần như mọi cuối tuần, ăn sáng xong, tôi đều đi dạo chợ hoa chim là sở tích của người già. Đi chợ hoa mua được một ít giống sơn bụt về, thì nhìn thấy tư vi Vũ đang chơi bóng rổ trên sân bóng của cô. Cuối thu mà còn mặc mỗi cái áo mỏng dính Anh thấy tôi hí hửng chạy lại, rồi cười he he nói. Anh đói. Tôi không nhịn được lại cười lạnh một tiếng. Ồ, sao tự nhiên mình thành vua cười lạnh thế này? Nói. Anh lên giường nằm đi, đợi em mang lên cho Những người lười biếng cần phải nghiêm trị Số 151 Hoặc rõ ràng cố tình gây sự, ví dụ như Một bạn nam lâu lâu không liên lạc, gần đây thường tìm tôi nói chuyện, còn hỏi tôi Đã kết hôn chưa, có đối tượng không, hay là suy nghĩ về tới một tí Từ vi Vũ sau khi biết được, nói rất chậm Anh muốn xử cả nhà cậu ta. Cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi thế thôi mà. ví vụ nói. Anh cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Rồi hai người ăn cơm tối bình thường. Ăn xong anh hỏi. Thằng cái tên gì? Nhà ở đâu? Không biết. Em không thân lắm. Ít nhất cũng phải biết tên chứ. Hình như là họ Dương. Sao anh nhất định phải để em nhớ đến cậu ta thế? Số 152. Đôi khi thì như sau, có người nói Thích gọi rõ từ gốc đến ngọt rồi lại không chịu nổi sự thật, là bệnh chung của phụ nữ Tôi nói với từ Vi Vũ Nếu một ngày nào đó anh phản bội tình yêu của chúng ta, hãy chủ động nói thật với em Em sẽ đánh anh một lúc, chia tay rồi không có ngày gặp lại Vi Vũ nhìn tôi thật lâu rồi nói Nếu một ngày nào đó em phản bội tình yêu của chúng ta Hãy chủ động nói thật với anh Anh sẽ chết trước mặt em Rồi không ngày gặp lại Được, coi như là anh giỏi Nói xong Anh quay phát lại lên mạng Tôi vào lấy xác Đi một vòng sau lưng anh Anh nói Màn hình phản quang thấy em đấy Đừng có làm mặt quỷ với anh hừ <cười> hừ Em chỉ nếu thôi mà Anh giận thôi cái gì Anh không giận Là khó chịu thôi Anh đặc biệt nhấn mạnh từ khó chịu Vậy thì em xin lỗi nhé Đền thịt Tôi ấn luôn đầu anh xuống bàn Anh cười ha ha Thôi thôi, không làm Tha cho anh, vẹo cả cổ rồi Sau khi được thả Anh ngồi xoa cổ nhìn tôi u oán Vẹo cổ mang ra ngoài Chỉ mất mặt em thôi Thế thì không mang nữa Cơm trong nhà ăn chán Phở bên ngoài thiếu gì Em không sợ chết thì cứ thử xem Sợ lắm, được rồi, anh chơi đi, em đi tắm Tắm á, anh cũng tắm Vậy anh tắm trước đi, em chơi máy tính Sao phải phân chia sạch giỏi thế, cùng nhau cùng nhau chứ, gai chai hợp tác việc làm ngon ơ Số 153 Đôi khi thì lại là Viết văn bản mới, khi mở ra hệ thống tự động xuất hiện bằng xếp hạng các mẫu đơn đứng đầu trong trang web Xếp thứ nhất là đơn thỏa thuận ly hôn được tải hơn 600.000 lần Vì tò mò nên tôi cũng tải xuống đọc thử Điều 1, bên nam nữ tự nguyện ly hôn Điều 2, xử lý tài sản Điều 3, xử lý nợ nần Cuối cùng, chữ ký hóa ra thủ tục ly hôn dài dòng như vậy Đọc xong tắt đi, mở ra phai bên cạnh Tiếp tục gõ tổng kết công tác Hôm sau lên lớp xong về nhà Thấy từ vi vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách Mặt mũi nghiêm túc lạ thường Tôi hỏi Anh ăn tối chưa? Không thấy anh trả lời Vừa nãy em gọi điện thoại Sao anh không nhận? Nếu chưa ăn, em làm xùi cảo nhé Anh vẫn không trả lời Tôi có tí xíu cảm giác Hình như là anh đang giận dỗi Thế nên sò hỏi lại Anh sao thế? Không sao Nghe giọng điệu đã thấy khó chịu rồi Anh đứng lên nghiêm túc hỏi Chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn nửa năm Em có chuyện gì không hài lòng với anh không? Thấy tôi ngẫm nghĩ một lúc anh giận luôn Còn phải nghĩ không hài lòng thật à Tôi hết nói Anh hỏi em cơ mà Em đừng có mơ, thử Ơ, anh làm sao đấy? Em tải đơn thỏa thuận ly hôn về làm gì? Hả? Đơn thỏa thuận ly hôn? À, em tiện tay tải xuống thôi. Tiện tay làm gì? Em chỉ xem một tí thôi. Xem làm gì? Tò mò chứ sao? Tôi nghĩ ngợi rồi thêm vào. Đừng có nói là anh tưởng em muốn ly hôn đấy nhé. anh sững sờ rồi quay lại lăn đùm ra sofa, bật tivi, cầm túi hạt dưa trên bàn bắt đầu cắn. Sao tôi bỗng dưng muốn đánh anh vậy? Chương 23. Những người họ hàng đáng yêu. Số 154. Anh họ từ Vi Vũ là sinh viên trường Bắc Đại, nên nói từ cấp 3 đã được cử đi học. Nhân vật Châu Bò số 1. Về sau lần đầu gặp ông anh họ này, anh nói với tôi Em gái, có đối tượng không giới thiệu cho anh với? Tôi tò mò hỏi Từ Vi Vũ Anh họ anh cao giáo đẹp trai như thế mà chưa có người yêu à? Anh ta ngũ hành thiếu đức Nghĩa là anh họ là Từ Khuyết Đức Số 155 Sau này khi thân thiết hơn, có lần đến nhà chơi tôi nghe thấy anh nói chuyện với Từ Vi Vũ Anh em phải giúp nhau tí chứ? Bảo mày đi xem người hộ anh tí thôi Chứ có bắt mày ngoại tình đâu mà lo Nói rồi Đây không rảnh Là vợ chú bảo chú mới đi với anh đấy Em dâu dặn mày đừng có rượu mùi không uống Lại thích uống rượu phạt Vợ em Sao anh không nói sớm Đi Tôi chỉ đề nghị Hay là để từ vi vũ làm quân sư cho anh thử xem Chứ có nói gì liên quan đến rượu mùi không uống Lại thích uống rượu phạt đâu Đến khi bọn họ về nhà Vi phụ ở dưới đỗ xe Anh họ lên trước nói Em dâu ơi, xin lỗi nhé Hôm nay mượn uy của em Sai chồng em lái xe, mời cơm Và mua ít hoa quả cho cô gái kia Cuối cùng cô ta thích nó luôn Tôi không biết nói gì hỏi Rồi Tất nhiên Anh không thể để xảy ra chuyện này Không hề do so dự hy sinh bản thân Nói, thật ra anh và chồng em Mới là một đôi Giờ thì tôi hoàn toàn cầm nín. Vừa lúc ấy từ vi vũ đi lên, người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng. Từ khuyết đức hỏng hết cả thanh xuân của ông, ông đầy thiến mày Sau đó, chàng sinh viên giỏi giang nhảy lên nhảy xuống, chạy khắp phòng hô cứu mạng. Số 156 Đi sám tết với từ vi vũ và ông anh họ bác đại. Vi vũ lái xe, đường tấp nập người, anh họ ngồi bên lại nhảy. Vượt qua cái xe kia, nhanh, sắp đến đèn đỏ rồi, đi bằng tốc độ ánh sáng mau Vì Vũ vui vẻ nói với tôi Em thấy chưa, so với anh ta thì anh văn minh hơn nhiều văn minh cái gì, mày đi như bỏ ấy, tí về để anh lái Em không có ý kiến, anh hỏi vợ em ấy Em cũng không có ý kiến, điều kiện tiên quyết là nếu bị phạt, hai người tự xử lý Anh họ giỏi giang trả lời Nâu no vấn đề Đường về anh họ lái Dọc đường đi chỉ nghe thấy tính hét của Vi Vũ Vượt qua cái xe kia Nhanh, sắp đến đèn đỏ rồi Đi bằng tốc độ ánh sáng mau Hai con người này Chỉ được cái mồm to y như nhau Số 157 Con trai của chị gái của anh họ Của tứ Vi Vũ vừa tròn 4 tuổi Cậu bé đặc biệt yêu điện thoại Của Vi Vũ Căn bản vì điện thoại của anh lắm trò chơi một kỳ nghỉ anh họ bắc đại nhét thằng bé vào nhà chúng tôi rồi đánh lẻ đến trưa tôi và vi vũ dẫn thằng bé đi ăn cơm ở trong nhà hàng đông nghịt người thằng bé kéo quần từ vi vũ nói to chú chú cháu muốn chơi chim nhỏ của chú nó đâu rồi cả nhà hàng im ắng lạ vi vũ đầu đầy vạch đen rút điện thoại trong túi ra rồi nghiêm trang nói to hơn Cháu thích chơi game Angry Birds trên điện thoại chú có đúng không? Đây, cho cháu chơi Rõ ràng thằng bé cầm điện thoại chơi Angry Birds rất vui vẻ Về đến nhà, vi Vũ la ó lên Anh muốn xóa cái trò chết sẫm này Số 158 Làm bài tập ngữ văn cùng một cô em họ thường tạo áp lực rất lớn ở một bài viết theo ví dụ tôi đang bắt óc suy nghĩ thì con bé lanh chanh chị chị em biết làm bài này để em làm cho vì vũ vừa vào phòng nghe vậy liền bắt đầu chế diễu phí công mấy năm làm học sinh chuyên văn quá đấy sang một bên đi anh làm cho xem và một tay anh chống mép bàn cúi đầu nghiên cứu chừng 5 phút rồi ngừng lên biện hộ hơi khó một tí Ừ, anh học tự nhiên cơ mà. Cuối cùng em gái chốt lại. Anh chị đều ngốc hết. Vì Vũ nói, Xì, anh đã kể cho em, suýt chút nữa thì anh là Trạng Nguyên lớp Lý chưa?" "Trạng Nguyên là cái gì?" "Dân trâu bò." "Em gái làm bộ sợ hãi." "Ngưu Ma Vương." "Không phải, thực ra là Tôn Ngộ Không." Wow, anh Vi Vũ là tôn ngộ không? Thế gậy kim cô của anh đâu? Nấu chảy ra bán để mua nhà làm đám cưới rồi Em gái che miệng cười trộm Em ứ tin, biết thừa là anh nói dối rồi nhé Tôn ngộ không? Ngưu Ma Phương chỉ có trên tivi thôi, cả chứ bắt dối nữa là giả hết Tôi thương cảm nhìn từ Vi Vũ. 10x bây giờ, kể cả thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 08 Hay đảo điếu ngư, cái gì chúng nó cũng biết hết Thôi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi Vì vũ tuôn trào hai hàng lệ chạy đi Số 159 Cô em gái này chắc xem nhiều phim chiến tranh trên tivi quá Có hôm đến nhà tôi, còn mang cả một lá cờ nho nhỏ cắm trên đũa Vừa vào đã hô tỏ Đại đạo ra ngoại dâm Vì Vũ đứng đây phối hợp. Anh là giặc ngoại giao má Đừng, tôi bị oan, tổ chức phải tin tôi. Em gái bình thản nhìn người đang diễn kích với nó chê bài. Anh Vì Vũ, anh trẻ con thế. Về sau, em gái kiên quyết yêu cầu tôi phải tham gia vào trung đoàn của nó. Nó là đội trưởng, tôi là người cầm cờ. Mỗi khi tiếng kèn vang lên, tôi phải chạy đầu tiên. Tôi giải trình... Chị chạy chậm lắm Được một lúc thể nào cũng bị vượt qua cho xem Vì thế Em gái miễn cưỡng tìm phi vũ Anh nghiêm trọng nói Anh làm người vẫy cờ cho em Thì chẳng khác nào giao trâu bộ gà cả Tổ chức Tôi yêu cầu đưa xe tăng chủ chiến ZTZ99 vào sử dụng Nó trang bị ba kiểu đạn Lần lượt là đạn xuyên thép Đuôi cánh tách vỏ ổn định Đạn phá giáp và liệu đạn Và tốc ban đầu của đạn xuyên thép Đuôi cánh tách vỏ là 1760m trên dây Cự li bắn 2300m Đối với xuyên giáp bọc thép cùng chất Có độ dày 600mm Trở lên Thì vận tốc ban đầu của đạn phá giáp là 1000m trên dây Em gái nói Đồng chí Vi Vũ Yêu cầu đồng chí nghiêm túc hơn được không Cuối cùng từ Vi Vũ xương cao cờ xung phong đứng đằng kia Số 160 Em họ rất quý cậu em trai tôi Cứ thấy em trai ở nhà là phải xin lấy bằng được, cứ anh ơi dài, anh ơi ngắn. Tuy em trai rất chảnh, nhưng nói chung là vẫn quan tâm đầy đủ. Quan hệ của hai đứa tốt đến mức nào á? Vừa vào nhà, em họ đã nói. Lão cố, anh ở đâu thế? Em trai lại trả lời. Ồ, oh, lão Vương nhà ta đến rồi đấy à? Em gái họ Vương. Rồi hai người tay nắm tay xem tivi, ăn vặt, ăn vặt. Mình chơi game đi thôi, mình ngồi cạnh cổ vũ Vì vũ đến đón tôi, thầy thầy mới nói Em gái tử, chơi game thì chơi game, còn dạy hư bạn nhỏ như thế, đạo đức của em chết đâu rồi Em trai mặc kệ, tiếp tục chơi game Vì vũ đứng tựa vào cửa phòng sách, vẫy vẫy em họ Nào, cô bé xinh xắn lại đây Bình thường em họ cũng thích chơi với tư Vi vũ, đang khó xử thì nghe thấy em trai mắng Anh đừng đứng ở cửa được không, ngứa mắt chết đi được. Vì Vũ thấy em trai chuyển sự chú ý sang đây, bắt đầu chiến. Khi về, tôi nói với ai đó. Có câu này em giữ trong lòng lâu rồi, thực ra giữa hai người mới gọi là tình yêu chân chính phải không? Kiểu mỗi lần bị lơ đi, nhất định phải liều mạng chứng minh cảm giác tồn tại. Cứ tưởng rằng lần này tôi là người kết thúc đề tài một cách hoàn hảo. ai ngờ từ Vi Vũ đâm chiêu nhìn cửa sổ buồn bã nói đúng vậy nhưng khi muốn quay đầu lại thì đã muộn rồi chương 23 kết nhất là sự khác biệt văn hóa chuyện cười khi từ Vi Vũ đi du học vì người nước ngoài không ăn chân gà nên ở siêu thị bán rất rẻ có lần anh mua nguyên một túi to đùng phát về phòng ngủ Đang nấu nướng, thì một cậu bạn cùng phòng người nước ngoài nhìn thấy, tò mò hỏi đấy là cái gì. Khi ấy vi vũ mới sang, nói chưa trôi chảy, không biết dùng từ gì, đành bậy bạ. This is finger. Đây là chân gà, tên tiếng anh của gà, anh ấy không biết nói. Làm một cậu bạn người nước ngoài, được ven hốt hoảng. Lúc nói chuyện với tôi, vi vũ còn đặc biệt khinh thường họ. KFC McDonald của họ toàn bán gà Thế mà không cho người Trung Quốc ăn chân gà Tôi nghĩ đúng là KFC không bán chân gà thật Tôi hỏi Ở đó người ta không thích ăn chân gà à Ngon thế cơ mà Vì vụ đáp Những người tớ quen thì không Nhưng lúc tớ nướng xong Bọn họ cũng súng lại suýt xoa khen thơm quá Thế nên tớ vừa ăn ngon lành Vừa hỏi chúng nó Thơm không? Thơm không? Hà hà hà Số 162 Có lần ăn cam, Vi Vũ dùng máy bóc cam cầm tay. Một cậu bạn nước ngoài nhìn anh làm nhói nhói bằng mắt dành cho yêu quái. Sau khi quả cam tách thành mấy múi, bạn Vi Vũ nhà ta còn thuyết trình một bài dài về dụng cụ này. Cậu bạn kia cảm thán rằng, người Trung Quốc quá đáng sợ, bạn Vi Vũ rất vui. Số 163 Trường Đại học Oxford có phong ăn buffet rất tiện Đồ ngon giá rẻ nhưng yêu cầu phải mặc trang phục nghiêm trình mới đầu vào Trang phục nghiêm trình là gì? Là âu phục khoác thêm áo choàng. Có lần Vi Vũ đến Oxford chơi với bạn Được đưa đến phòng ăn ấy Từ Vi Vũ nói Ôi, tí nữa tôi còn tưởng mình xuyên vào Harry Potter kia Rồi kể lệ cậu bạn anh phát điên phát ngộ Với cái quy định ăn uống ấy Không biết bao nhiêu lần vì không mặc đồ mà phải nhịn ăn Từ vi vũ thông cảm May mà anh không học ở Oxford Tôi mỉa mai Có mà anh không thi được ấy Chợt Anh mà cố gắng á Oxford, Cambridge Chỉ là con ruồi Thế sao anh không cố gắng Hay vẫn như trên là không cố được Còn vì sao nữa Anh lo mình xuất sắc quá Em lại bị áp lực Sợ yêu anh là vui cao chứ sao Anh đánh giá bản thân quá cao rồi Tình yêu Đừng đi Anh sai rồi Đại nhân Tiểu nhân không dám nói năng ngông cuồng nữa Số 164 Có lần em trai gọi điện cho tôi Mếu báo Được trước mẹ gửi chân gió kim hoa Đến trường cho em ấy Bạn em nhìn thấy hỏi đây là cái gì Em trả lời Lep Thế suýt nữa bị gọi điện báo cảnh sát Rồi sao Chị không thương em cái gì cả Do trình độ tiếng Anh của em kém cỏi cơ mà Nhưng khó dịch từ tiếng trung sang lắm Có phải là Jean Hollande không? Số 165 Khác biệt văn hóa vùng miền Khi ăn cơm, bỗng tôi nhớ đến một cuộc đối thoại khá dễ thương Quay sang nói với từ vi vũ đang ngồi đối diện Nào, vào trong bát của em đi Một trong những từ phổ biến trên mạng Phát nguồn từ quảng cáo sô-cô-la sữa viên MNM Trong quảng cáo, một người đàn ông đi lấy sô-cô-la Cầm bát nói với viên sô-cô-la MNM Mau vào trong bát Viên sô-cô-la nói Ông vào trong bát thì có ấy Không ngờ, ai đó nhăn nhói một tí rồi nói Thích hấp hay là kho tàu Đây là sự khác biệt rõ ràng sao Ăn một lúc anh hỏi Câu vừa rồi của em nghe quen quen, ở đâu ấy nhỉ? À, ở trong quảng cáo trên tivi Và vài ngày sau, buổi sáng, rửa mặt xong bôi kem từ vi vũ nói Muốn có làn da hoàn hảo, chỉ có thể dùng đại bảo Rõ ràng, loại kem ấy không phải là đại bảo Đến cạnh bình nước, rót một cống nước tinh khiết Trong mắt tôi chỉ có em Tối gội đầu Từ với Vũ nói Tóc siêu mềm tung bay trong gió Tự tin là chính em Trước khi kiss Anh đang nhai viên ngậm Muốn thử hương vị thơm tho không nào Tôi sắp phát điên Em sai rồi Anh về bình thường được chưa Anh trả lời Hay mà Được rồi Anh lấy ra một chiếc áo mưa Để anh nói câu cuối cùng Cuộc sống hạnh phúc Khi có một chiếc áo mưa mươi 25 Sau khi cưới Không làm thì chết Ngày nghỉ đầu tiên Vi Phu đứng nói chuyện điện thoại với bạn Xe tàu bị đổi một linh kiện Hơn 4.000 đồng Thành một cây khác chưa đến 4 đồng Đồ lừa đảo Đối phương nói gì đó xong Anh cười lạnh ra không có tiền Dừng một lúc anh lại nói Nhưng vợ anh có ha <cười> ha, tôi nghĩ thầm, mình bao giờ chẳng nghèo rớt ngủ tơi, vất lên từ khi nào vậy? Đang băn khoăn thì nghe thấy anh phán tiếp chuẩn, anh đang chơi chú không được vợ chiều đấy, thì sao? ha <cười> ha, sướng quá Anh cuồng ngược sao? Số 167 Cần sửa xe, vi vũ gọi đến cửa hàng 4S hẹn trước Hello một chiếc xe XX biển số YY chiều nay đến giải thích về 4S đó là cửa hàng 4 trong 1 chọn hình thức kinh doanh về ô tô là chính gồm có bán xe sales linh kiện lẻ là spare parts phục vụ sau khi bán là service thông tin phản hồi là survey gọi tắt là cửa hàng 4S đầu dây bên kia im lặng một lúc xin lỗi Quý khách gọi nhà máy rồi, đây là trung tâm phục vụ quản lý gia đình, xin hỏi quý khách cần gì ạ? Tưởng rằng anh sẽ ngắt máy, ai ngờ lại nhiệt tình hỏi Bên ấy phục vụ những gì? Người giúp việc theo giờ, các kiểu hỗ trợ gia đình Thế là anh gọi một người giúp việc theo giờ, mai đến nhà tổng vệ sinh, rồi anh hài lòng cúp máy Tôi nhìn anh một lúc, không thể không nghi ngờ, anh cố tình gọi nhà máy Lười đến thế là cùng Một ngày sau, đưa người giúp việc ra ngoài xong Vi Vũ đang nằm ườn trên ghế xem tivi Thì có đồng nghiệp gọi đến Anh lười biếng, nhấn loa ngoài Đặt điện thoại lên bàn Tivi vẫn còn bật một giọng nữ vang lên Anh đừng đi, em sai rồi, xin anh đừng đi Người đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi Anh cãi nhau với vợ à? Vi Vũ nói Không Người kia nói Ôi, mày quá, làm em giật cả mình, đang định bảo nếu anh cãi nhau với vợ Thì mai đừng đến cơ quan, kẻo lại giận cá chém thớt, đe dọa tính mạng của mọi người Tôi ngồi cách im lặng, lát sau mới hỏi từ vi vũ Anh hay xả giận ở cơ quan à Đâu? Anh bảo chữa Anh chỉ bảo mỗi câu là Một ngày nào đó, nếu anh ly hôn, chúng mày như dấu hết vũ khí trong cơ quan đi nhé Số 168 Quốc Khánh, nhà tôi với nhà tử Vi Vũ đi ăn cơm Đang vào nhà hàng thì nghe thấy Vi Vũ thủ thị với bố Bố xử lý giấy phạt hộ con nhé Bố chồng quả quyết nói Không Sau đó vào chỗ ngồi, anh bắt đầu trước rượu cho bố Đến tận khi say khướt, bố Vi Vũ mới vỗ vài con trai Dù uống say, bố vẫn nghiêng về công lý vì vụ đặt luôn chai rượu xuống quay sang bố tôi Bố, bây giờ con ở rể còn kịp không? Chẳng biết sợ người lớn là cái gì cả Trước nay bố tôi vốn rất nghiêm túc Cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười Đúng là đồ dở hơi Trên đường về nhà tôi đề nghị Anh uống rượu mà, để em lái xe cho, cứ nghỉ ngơi đi Có hai cốc thôi, với lại đang trong thành phố lo gì Hơn một nửa giấy phát của anh là nhận trong thành phố đấy Vì vụ u buồn Ai lại nói thẳng ra thế? À đúng rồi Vợ, anh mượn bằng lái xe của em được không? Có khi anh không đủ điểm Tôi nghiêm túc phê bình Lần sau, anh phải chú ý hơn đấy Tất nhiên rồi Nhưng nếu lại bị phạt thì sao? Thì anh mượn tiếp của em Nói bao lâu, cuối cùng thánh nước đổ đầu vịt hết Số 169 nghỉ lễ, đi chọn xe cùng bạn từ Vi Vũ Không hiểu sao với đám bạn của anh và cả tôi Anh lại là chuyên gia ô tô Vào cửa hàng nhìn quanh một phòng Mới thấy Vi Vũ đang đứng trước một chiếc xe màu đen hỏi Xe này thế nào? Nhân viên đáp Chắc chắn có thể lái được Mọi người xung quanh im bặt. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng nhận ra mình vừa phát ngôn một câu thiểu năng Nhưng vi vũ lại rất lấy làm lạ, gật gật đầu, ra chiều nghiên cứu Ừm, được đấy, được đấy Số 170 Tôi vào nhà tắm công cộng tôi tắm xong trước Chờ từ vi vũ ngoài phòng khách đến nửa tiếng, vẫn chưa thấy bóng hồng xuất hiện Vì sau mới biết, anh ngất ở trong phòng đó, được người ta đỡ đến phòng thay đồ Khi nhân viên nam tăng xấy cho anh bằng máy làm lạnh, đồ sờ hơi ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không quên ấm ý. Tôi không cần phục vụ đặc biệt. Nghe nói lúc đó, mọi người xung quanh được bữa cười no. Sau khi lên xe, anh dán lấy tôi, gấp tay áo làm bộ lau nước mắt. Người ta bị nhìn hết cả rồi. Phở, về nhà em phải ăn ủi trái tim bé nhỏ của anh. Em có nhìn đâu? bình thường em ta nhìn một mình còn gì trên đường đi anh còn lẩm bà lẩm bẩm như chị tướng lâm bị nhìn hết rồi hay phải làm sao bây giờ bị nhìn thấy sạch rồi chán đời quá và làm sao bây giờ có một mảnh vải che thân quá xấu mặt sao có thể yêu nữa được đây tôi hỏi có cần phóng đại đến thế không lại còn chán đời hết yêu Anh lập tức cao giọng Có, thân thể này sinh ra Chị để gửi cho em xem Bây giờ Tôi ngắt lời Bố mẹ, ông bà và cả người lớn nhà anh nữa Chắc đầy người nhìn thấy anh khỏa thân rồi còn gì Đấy là hồi nhỏ Lớn lên chẳng phải anh kể khi học đại học Còn vừa tắm vừa đỏ ấy đấy à Chợt, đi so với người nước ngoài Anh không thấy tủi thân sao Vì vụ nói Nói, cô là ai vợ tôi đâu Số 171 đôi khi tôi thường đặc biệt lười không muốn động đậy giật quần áo nấu cơm cũng ngại nhưng nghĩ quần áo thay xong vứt đấy thì không ổn nên đành gọi từ vi vũ vào phòng sách ra giá cho anh 100 đi giặt sạch quần áo từ vi vũ im lặng Từng anh khó chịu ai ngờ còn lên tiếng mắc cả người ta rẻ mạt như thế à Vậy hai trăm Giặt xong, anh hí hưởng chạy đến Quý khách có cần phục vụ trên giường không? Chỉ cần một trăm là được Không cần Vậy năm mươi, năm mươi Tôi không nói gì Anh lại thêm Cho thêm tiền, thêm tiền Số 172 tối từ vi vũ lên mạng Đọc được bài báo về một người cuồng thẩm mỹ Vi vũ nói có cần chửi bệnh luôn bây giờ không? bộ phận quan trọng nhất còn phẫu thuật công khai mấy chỗ kia động dao kéo đã là gì? giờ tin tức ngày càng nhảm nhí. giờ 173. soi gương lúc rửa mặt anh xoay một vòng ngắm nghía rồi tự nhủ, ôi khuôn mặt này 360 độ không có góc chết nào. tôi đang đánh răng bên cạnh thấy thế liền chỉ vào cằm anh. chỗ này có bọt. Chắc là ở góc chết nên không nhìn thấy rồi Số 174 Một hôm từ vi vũ dậy sớm Giờ túi quần áo tôi, tôi hỏi Anh tìm cái gì thế? Vợ, cho anh ít tiền Tôi nghĩ thầm, đâu đến nỗi Tôi hỏi Có phải anh giấu em làm chuyện gì mờ ám không? Vi vũ nhìn tôi nguy hiểm Giờ em mới biết à? Đầu tôi bỗng xuất hiện một câu ăn chơi đài bạc Anh tiếp lời Anh thầm lặng đưa hết cả kho báo cho em rồi còn gì Vốn định phân đấu làm chồng ngoan thời đại mới Không giữ lại cho mình xu nào Để rồi một ngày chuột em nhận ra Nhào đến ôm anh nói Ông xã em number one Nhưng sáng nay hiện thực nhắc nhở ông xã rằng Nhà ăn cơ quan phải tự trả tiền Vậy nên Đại nhân tiểu nhân chỉ xin đúng 10 đồng tiền cơm thôi Tôi im lặng một lúc Anh nhét vào bộ quần áo nào Và thế là Sáng tướng tinh mỗi hôm ấy Có hai người lục tung đống áo khoác Tìm tiền Số 175 Chị họ tôi là giảng viên đại học Bình thường cứ rảnh rỗi Tôi lại đến nghe chị giảng bài Có hôm nổi hứng đến ngồi lớp chị Nhưng không dặn trước Một cậu bạn bên cạnh nói nhỏ Bạn này hình như cậu trốn mấy tiết rồi Có phải không Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào Đành cười trừ không nói Nhưng cậu ta rất kiên nhẫn hỏi tiếp Cậu không học lớp bọn tớ à? Tôi trả lời Mình chỉ đến nghe thôi Cậu ta nói luôn Còn đến nghe chương trình đại học sao? Hay cho tớ số của cậu đi Thỉnh thoảng điểm danh hộ tớ Tớ mời cậu đi ăn Người ngồi cạnh bật cười Nó tán cậu đấy Cậu bạn đỏ mặt cãi lại Không phải Biết là ý của cậu bạn này không phải như thế Chỉ muốn nhờ điểm danh hộ thôi Nhưng tôi vẫn giải thích với đám bạn đang âm thầm ủng hộ cậu ta theo đuổi tôi Mình đăng ký kết hôn rồi Một ngày sau, chị họ kinh ngạc kể cho tôi Trường chị ấy có học sinh đã kết hôn Số 176 Đi xem phim với từ Vi Vũ và một đôi vợ chồng Người chồng là bạn của Vi Vũ Phim đang chiếu, bạn Từ Vi Vũ thốt lên Chật chật, tội phạm IQ cao đây Từ Vi Vũ chậm chạp nói Tội phạm thì công nhận Nhưng IQ cao thì chẳng mấy đâu Bạn lại nói Ông Anh không thấy bộ phim này rất sâu sắc à Vi Vũ nói Chín người mười ý Với mày thì chắc là nó có chiều sâu Bạn lại nói Chị dâu em bảo này